hoàng giả, ông du lịch và bà kế hoạch đầu tư. Tự nhiên, ông an ninh cảm thấy cô đơn. Suốt thời gian qua, ông vùi đầu vào các bộ phim Quar này. Nhưng chẳng thu hoạch được điều gì đáng kể. Bệnh nghề nghiệp khiến ông chỉ nhớ tới những nhân vật phản diện và những âm mưu. Ông không có ấn tượng gì đặc biệt với nàng Bạch Tuyết, chỉ bị ám ảnh bởi mụ hoàng hậu độc ác. Ông quên mất nàng Cinderella, nghèo khổ và lương thiện. Chỉ cháy bỏng trong đầu hình ảnh ba mẹ con của bà mẹ kế, thâm thiểm và xảo quyệt. Trong những cơn ác mộng, ông chưa một lần gặp lại chàng Aladdin dễ mến, chỉ toàn thấy tể tướng Jaffa đầy quỷ kế lượng tới lượt lui. Thật khó để một tâm hồn trở nên thân thiện và rộng mở khi nhìn đâu, kể cả trong phim. Cũng toàn thấy những kẻ khả nghi và những tên thủ ác. Đó là lý do tại sao ông An Ninh hết lầm bầm đến lào bào, rồi đến lèm bèm, rồi tua lại từ đầu như ông đang gài trong khổ họng một cuộn băng cassette tí hòn. Hôm ông An Ninh đặt chân đến vườn nhà bà đỏ, thời tiết mới đẹp làm sao? Trời xanh ngắt, mặt trời đang vùi mặt sau những đám mây bồng bềnh, Cũng có thể ông mặt trời đang ngậm chiếc đầu thuốc và nhả ra từng cụm mây trắng. Và dày đến nỗi che khuất cả gương mặt đỏ tía của ông Trong không gian Cỏ tháng 8 thơm lừng Mùa thu ngập ngừng sang trên các nhánh cây Và chim hót véo von Tiếc là mãi lo nghĩ Ông an ninh không cảm nhận Và thưởng thức được những gì Thiên nhiên ban tặng Nói ông an ninh là người đến vườn nhà bà đỏ sau cùng, là nói theo kiểu xem mặt mà bắt hình dông. Trên thực tế, nếu là người đến muộn, ông đã không am tường tình hình đến thế, và dĩ nhiên không lo nghĩ đến thế. Theo những thông tin đáng tin cậy mà tác giả truyện này được biết, ông là người đến nhanh nhất, phát hiện ra mọi chuyện sớm nhất và trong khi chàng nhà báo lúng phúng riêng mép còn đang nghe ngóng dân làng trò chuyện, thì ông... Riêng mép nhiều hơn cho nhà báo kia gấp 20 lần Đã thám tính tình hình Và tu thập đầy đủ những gì Mà báo chí đăng tải sau đó một tuần Trong lúc một người bán dạo đến từ làng bên kia Với gánh rau cải có cả tươi lẫn héo Ông an ninh đã thành công được rỡ Trong việc làm thất bại bởi ánh mắt dò xét của người làng Tuy nhiên trong trận lợi tiếp theo Ông đã thất bại thảm hại khi không thể thành công trong việc giữ ông Thế vụ và bà y tế ở lại phòng tiến chuyến để chống lại sự hoàn hỷ quá mức của các quan chức ngành du lịch, kế hoạch đầu tư và bảo vệ động vật. Bây giờ khi quay lại khu vườn mà đối với ông đã làm một hiểm địa bằng bộ dạng đích thực của một quan chức ngành an ninh. Ông không biết phải ứng xử như thế nào để tìm kiếm sự ủng hộ của các đồng sự. Nếu hiểu được tâm trạng của ông, chúng ta sẽ hiểu vẻ mặt lạnh băng của ông Chỉ là một thứ vỏ bọc nhằm che giấu đằng sau đó sự bối rối, lo âu và cả sự hờn giận nữa. Trong lúc bế tắc nhất, ông nghĩ ngay đến ông chủ tịch tỉnh. Ông an ninh nghĩ đến ông chủ tịch tỉnh cũng đúng thôi. Chỉ có điều, khi nghĩ đến vị cố tình của mình, ông không bao giờ ngờ ông chủ tịch đáng kính của kia cũng hóa ra thành một kẻ dân giả để vội vã dẫn thằng con năm tuổi đến vườn nhà bà Đỏ. Ngay khi mẫu tin đầu tiên về hiện tượng kỳ lạ này xuất hiện trên mặt báo Hai cha con nấp bên ngoài bờ rào Để thích thú quan sát cảnh mẹ con bà đỏ trò chuyện với các vật nuôi Bằng thứ ngôn ngữ mà bây giờ cả hai đã khắc sâu vào vỏ não Không dữ thế Suốt cả từng lễ sau đó Hai cha con còn hào hứng tập dượt Và ôn luyện thứ ngôn ngữ này đến mức thuộc lòng Với ý định sẽ sử dụng nó để giao tiếp với bọn heo chó gà kia, là cái bọn lúc này đã trở nên vô cùng đáng yêu trong mắt họ. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi vừa nhắc thấy ông An Định bước vô phòng mình, ông chủ tịch tỉnh đã biết ngay hàng riêng rậm kia muốn trình báo chuyện gì. Chào buổi sáng, ngài chủ tịch. Ông An Định nói vẻ mặt nghiêm trọng một cách bất thường, dù trước khi bất thường thì vẻ mặt của ông cũng đã nghiêm trọng lắm rồi. ông chủ tịch tỉnh vui vẻ chào lại ừn uh, ừn uh, go go ừn uh, uh. hẳn nhiên ông chủ tịch tỉnh không có ý chỉ là quen miệng do tối hôm trước mới thực hành ngôn ngữ với thằng con à à không ông chủ tịch nhận ra sự lơ đện của mình liền phát một cử chỉ lúng túng bằng tay trái nhưng ông an ninh dường như bị câu chào bất ngờ của ông chủ tịch làm cho á khẩu ông há hốc miệng ơ ông Ừ ý tôi là tôi muốn chào ông buổi sáng Ông chủ tịch ngượng ngập giải thích Và bối rối gãi ngọn đôi phú sĩ le hoa tóc Khi bàn tay trái còn lơ lửng trên không Và nhân tiện tôi muốn hỏi ông có khỏe không Un un chít un un. Tới lượt ông an ninh để trượt câu nói khỏi môi Trơn tru và bất cẩn trong ông như người nói mới Trong một giây vé mặt của hai ông đập tức đổi chỗ cho nhau Ông chủ tịch tịch ngạc nhiên Ông đó cái gì cơ Ông an ninh lúng túng Chùi tay lên mép quần Hàng ria sâu rớm cửa quầy dữ dội Như sắp bò ra khỏi mặt ông À không không Không phải Ông cũng biết rồi đó Tôi chưa có biết gì cả Thì ý tôi là tôi bảo tôi khỏe Còn hỏi ông có khỏe không Ông chủ tịch toét miệng ra cười. Ôn ôn. Trong một lúc, ông chủ tịch tưởng mình như đang ngồi ở nhà. Đứng trước mặt ông là thằng con 5 tuổi và hai cha con đã bắt đầu bài tập nghe nói. Và ông không cưỡng được lời chút tóc lành cho một ngày. Ăn gồ gồ. Nhưng bị cuốn vào một trò chơi hấp dẫn, ông ăn nên quên mất mình đến đây làm gì. Hào hứng cảm ơn. Chíp kiếp gồ. Trong vòng nửa tiếng đồng hồ, ông chủ tịch và ông an ninh thi nhau đối đáp bằng thứ ngôn ngữ lạ lẫm như thế xem ai có năng khiếu ngoại ngữ hơn ai một viên thư ký đi ngang phòng ông chủ tịch ghé tay vào cửa nghe lỡ một lúc rồi quay ra lẩm bẩm hôm nay ông chủ tịch tiếp khách nước ngoài sao mình không biết gì. chương ba vì thiên đường thuộc về trẻ con một ngày trước khi khu vườn một lần nữa trở thành khu du lịch huyền náo thằng cu đã lén nhổ cây cọc chỗ chân rào mẹ nó bảo nó đóng hôm trước nó nhớ con bé hà cách đó một quãng thằng lọ nồi hồi hộp quan sát cậu chủ của mình ngay từ khi thằng cu lúi húi bên hàng dậu nó nhớ nàng đeo nơ lúc thằng cu vừa nhổ cây cọc lên khỏi mặt đất lọ nồi lập tức lao tới nhanh như một tia chớp chui tọt qua lỗ hổng phóng vụt ra đồng cỏ bên ngoài Chạy men theo con suối nhỏ dọc cánh đồng, mắt nó bắt gặp bao nhiêu là hoa dại, mũi nó cảm nhận bao nhiêu là hương thơm. Nhưng lò nồi vẫn không dừng bước, nó nghĩ khi quay về mình sẽ thông thả ngắm hoa và hít thở mùi vị của lá cỏ cũng không muộn. Lò nồi chạy nhanh lắm, có lẽ từ khi lọt lòng mẹ đến nay chưa bao giờ nó chạy nhanh đến thế. Chân nó ngấu nghiến nuốt từng mét đất, cảnh vật loan loáng lười ra sao đến chống cả mặt. Thế nhưng nó vẫn thấy chậm Vẫn ước gì có thêm vài đôi cánh Khi đến được bên hàng dậu nhà bà tươi, Điều duy nhất nó có thể làm Là nằm mọp xuống cỏ thở dốc Nó thở và nó lắng nghe Tuy không trông thấy gì Nó vẫn có cảm giác nàng đâu nơ Đang ở rất gần nó Linh cảm của lo nòi không đánh lừa nó Trong khi nó đang nghĩ xem Nếu gặp nàng đâu nơ Nó sẽ nói những chuyện gì Sẽ giải thích ra làm sao cái chuyện nó có mặt ở đây. Lần đầu thì có thể cho là ngẫu nhiên. Nhưng lần thứ hai thì khó mà biện bạch. Tiếng đàn trâu nơ tình lệnh vẫn tới bên tai đó. Ô, bạn lò nòi đang làm ở ngoài đó thế. Giọng nàng mới du dương làm sao. Lò nòi ngỡ như nàng không nói. Nàng vừa hát lên một câu hỏi. Nhưng nàng không gọi nó là nắng vàng. Điều đó khiến lò nòi có cảm giác nó vừa đúc đầu vào lò sông hơi. Dùng mổm rứt một chiếc lá, lò nồi ngượng ngập nhai. Đó là thói quen của nó. Mỗi khi hồi hộp hay xấu hổ, nó nhai và quay đầu nhìn giáo giác. Bạn tìm gì thế? Mình đứng ở đây nè. Tiếng đâu nơ đơ lại vang lên cho biết nàng trông rõ chàng heo ngớ ngẩn bên kia hàng dậu. Lần này thì lò nồi tưởng như nó vừa đúc đầu vào lò sông hơi, lẫn lò đun voi cùng một lúc. Cái bớt đen trên mặt nó sẽ chút nữa biến thành màu đỏ. Nó rụt rè đứng lên trên bốn chân, bước tới trước vài bước và thận trọng thò đầu qua đám lá. Bây giờ thì nó đang đối diện với nàng đeo nơ, so với hình ảnh nó thường bắt gặp trong những giấc mơ. Nàng đeo nơ ở trước mặt nó trông xinh xắn và đáng yêu hơn nhiều. Với thân hình thon thả và làn da trắng hồng, ngay cả khi đứng yên như lúc này, Nàng đeo nơ vẫn gợi ra trong tâm trí đó Sự dịu dàng Của dòng nước Và sự mềm mại của những đám mây Lò nồi quên bẩn vừa rồi Nàng gọi nó bằng cái tên xấu xí Nó đã thòi xấu hổ Lòng con heo con bây giờ chỉ tràn ngập bâng khuân Chỉ khi đeo nơ lặp lại câu hỏi Lò nòi mới sực tỉnh Bạn đang làm gì vậy? Tôi có làm gì đâu Thế sao bạn đến đây? Lò ấp úng nó rất muốn gãi tay nhưng vướng các nhánh cây À, tôi đi lạc Lạc tới nơi lần trước mình vừa mới vừa lạc thì chắc chắn không phải là đi lạc Nhưng đàn đeo nơ không nhận ra điều đó, cũng có thể nàng không quan tâm Nàng đột ngột lái câu hỏi sang hướng khác à, Tại sao bạn lại có tên là lọ nội? Lò nội tưởng như đeo nơ bừa bắn ra một mũi tên, nó thớp bụng lại Nghe đau quặn nơi dạ dày Có thể tin rằng nó đã sẵn sàng mất một cái chân Hay mất một cái tay Để không phải trả lời những câu hỏi này Tại sao ư? Nó hỏi lại máy móc và ngây ngô Ờ, tại sao? Nàng đeo nơ gật đầu Mắt vẫn chầm chầm vào chú heo trước mặt Đột nhiên nàng la lên À, mình biết rồi Đó là do cái vết đen trên mặt bạn Mình nói đúng không? Trong vòng 5 phút, tiếng nói tuột khỏi mõm chú heo mới lớn, nó nhúc nhích môi nhưng không nhớ ra cái lưỡi nằm ở đâu. Dĩ nhiên loài nòi có thể nói bằng mắt, người ta vẫn bảo đôi mắt biết nói đó thôi. Nhưng đôi mắt loài nòi lúc này đang cập xuống, nó không được căng đảm nhìn đèo nơ. Mà nàng đeo nơ ấy yêu kiều dương cua tâm quá, nàng tiếp tục làm trái tim chàng heo rỉ máu. Mặt bạn giống như trang giấy bị váy mực, ấy. trông bẩn bẩn thế nào. Tới đây thì lò nồi tắt thở hoàn toàn. Nó không thấy không khí ra vào trong lồng ngực nữa. Nó khép mắt lại, tự an ủi. Dù sao, nó cũng được nhìn thấy nàng heo yêu dấu lần cuối cùng. Trước khi từ giả cõi đời. Lò nồi mày đang ở đâu? Tiếng thằng cu theo gió vẫn tới lòng lòng. Con heo con đang ngỡ mình sắp chết. Đột ngột tìm ra được cảm giác. Nó ngốc ngoắc đầu. Trong đám lá và đi thục lùi ra sau Cho tới khi Khuất hẳn sau hàng dậu Nó vẫn không nói thêm được tiếng nào Kể cả lời chào tạm biệt nàng đeo nơ Nó rất muốn Là một chàng heo lịch sự Nhưng tiếng nói vẫn chưa trở lại với nó Ở đằng xa Cậu chủ tiếp tục réo tên nó ầm ĩ. Thằng cu ồn ào thế thôi Chứ nó tự biết chú heo của mình đang ở đâu Nó cố tình để lọ nồi Sống ra cánh đồng cỏ và chạy tới đây Chỉ để có lý do lân la qua vườn nhà bà Tươi. Lúc nãy, thằng đuôi xoăn cũng định xông ra theo anh nó. Nhưng thằng cu đã nhanh tay cắm cây cọc vào chỗ cũ. Nó biết lò nồi thích nàng đeo nơ Nhưng nó thích con bé Hà. Để thằng đuôi xoăn ưa phá bỉnh này bám theo thì hỏng bét. Thằng cu khua chân trên cỏ, lần bước tới chỗ chú heo của mình. Mắt không ngừng giáo giác nhìn qua đám lá ngăn cánh đồng với khu vườn. Trong nó có vẻ lén lút, mặc dù lúc này nó đang phơi bình giữa nơi trống trải. Khi tới gần hàng dậu, nó có một chút do dự, cảm giác đó khiến nó ngạc nhiên. Rõ ràng nó đi tìm con heo bị lạc, nhưng tâm trạng lại hồi hộp giống như đang làm chuyện gì phi pháp. Em đang làm gì đó, đeo nơ Nhỏ Hà đánh dấu sự xuất hiện của mình bằng một câu hỏi giống hệt lần trước. Và cũng như lần trước. Thằng cu bị mái tóc ngắn tuổi 12 bên kia hàng rào, neo chân xuống cỏ. Nó hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, nhưng trái tim trong lồng ngực nó vẫn rối rít đập, thỉnh thoảng lại giật cục như bánh xe vấp phải ổ gà. À, anh cu! Nhỏ hà reo lên, giọng như bắt được trộm. Thằng cu vẫn em tin thích, đã rất giống thằng lo đòi phiên bản 1.0. Nó mong men đến đây chỉ để gặp nhỏ Hà, nhưng khi gặp được rồi, nó lại không biết làm gì hay nói gì. Cách chào hỏi ngang phè phè của con bé này càng làm nó quên mất kỹ năng nói. Nó chỉ còn mỗi kỹ năng nghe, mà toàn phải nghe những câu như đấm vào tai Con heo của anh là đi lạc nữa à? Lúc này nhỏ Hà đã tiến sát hàng rào, nó vít con một nhánh lá để nhìn thằng cu rõ hơn và để tung một cô đấm khác. Sao anh cứ để nó đi lạc mãi thế? Thằng cô tưởng như mẹ nó đang trách nó. Đã thế ánh mắt long lanh của nhỏ Hà bám cứng lấy gương mặt đang thộn ra của nó làm đầu cổ nó nóng răng. Ờ... À... Mất đến vài phút, thằng cô mới tìm lại được tiếng nói chỉ để phát ra những từ vô nghĩa. Nhỏ Hà nhìn thằng cô thêm một lúc rồi dường như nhận ra sự bối rối của chú bé trước mặt. Nó chớp mắt chuyển đề tài. Nghe nói các vật nuôi và anh biết nói tiếng người hả? Đâu có. Thằng cu đáp. Nó không nghĩ tiếng kia là tiếng người. Sao các nhà báo bảo mẹ con anh có thể trò chuyện được với con heo con chó con gà? Bộ các nhà báo nói dối sao? Ờ không. Họ không nói dối. Họ không nói dối. Tức là anh cu nói dối rồi. Thằng cu đỏ mặt. Vì bị khoát tội danh nói dối Cả vì bị cô bé gọi bằng cái tên Mà nó không bao giờ muốn xưng ra trước mặt bọn con gái Nó muối môi lại Mặc dù không làm thế Thì đôi môi của nó cũng bị dán chặt Bởi một chiếc băng keo vô hình Tôi ghét những người nói dối lắm đó Nhỏ Hà nói thật tà và hồn nhiên Nhưng đối với chú bé mới lớn bên kia hàng rào Người yêu dấu vừa đóng mẫu đinh cuối cùng Lên nắp chiếc quan tài định mệnh Một chuyện tình bé con đã được khâm liệm, mặc dù trên thực tế có vẻ như chuyện tình đó chưa kịp chào đời. nơ, vào nhà đi em. Hương thơm thoảng ra từ khu vườn lẫn mùi lá cây khát nắng, làm thằng cu ngây ngất say. Nó vẫn trông chân trên cỏ, rất gần khu vườn, nhưng hồn nó đang trông trên bồng bệnh đâu đó. Tiếng nhỏ hà gọi nơ văng vẳng bên tai đó, nghe xa xăm làm sao. Mây chấm thu lặng lẽ trôi bên trên những nhánh cây và gió trong cành lá đang bắt đầu rên rỉ. Đó là thằng cô tưởng thế. Lòng đó đang réo rắt đấy thôi. Lò nồi chạm nhẹ vào chân thằng cô, như muốn báo cho cậu chủ biết là cô bé Hà đã vào nhà từ đời não đời nao rồi. Cậu đừng có đứng phơi nắng giữa trời như thằng ngốc nữa. Thằng cô nhìn xuống lò nồi, mấp mái mòi, chíp chíp gô bằng giọng rưng rưng để cảm ơn chú heo con rồi vừa ngồi quay gót hai chỗ tớ lách tết rời khỏi khu vực ảo mộng dọc đường về lọ nồi chốc chốc lại va và khẽ vào chân thằng cu và ngước mắt nhìn cậu chủ như ngầm sẻ chia an ủi nó quan sát thằng cu ngay từ đầu và sau khi suy bụng heo ra bụng người nó nhận ra cậu chủ của nó chẳng khá khẩm gì hơn đó trong câu chuyện e chê này nhìn thằng cu đi đứng liêu siêu trong bóng nắng mà nó thương quá tất nhiên cả hai chủ tớ đều gánh nỗi buồn trên vai mà đi nhưng nó đi bằng bốn chân dù sao cũng đỡ vất vả hơn người đi bằng hai chân lo nò nghĩ bụng khục khịch mũi rồi ngước nhìn chủ thấy chủ không buồn nhìn lại mình nó khục khịch thêm một cái nữa và băn khoăn đưa mắt nhìn ra xa phiền não thấy đời heo lẫn đời người đều không như là mơ một dòng suối chảy ngang mắt nó con suối nhỏ ven làng ngời lên trong nắng như một sợi chỉ bạc thêu lên nền cỏ xanh. lo nòi biết con suối đó, nhưng nó chẳng thấy có gì tù hút. Đó là nói trước đây. Bây giờ thì nó rất muốn lại gần con suối. Nó nhớ câu nói của nàng đeo nơ. Mặt bạn giống như trang giấy bị vấy mật ấy, trông bẩn bẩn thế nào. Nhận xét phủ phàng đó chẳng khác nào bản án tử hình đối với nó. Giấc mơ của nó đã chết rồi, chết thật rồi. Và nó cũng biết chết bởi tai ai. Bây giờ mình muốn biết chết bởi cái gì Lò nòi hận dỗi Và men dần về phía con suối lọ nòi Mày đi đâu vậy Thằng cô thấy con heo Con bất thần rẽ ngoặt Ngạc nhiên kêu lớn Càng ngạc nhiên hơn Khi lần đầu tiên nó thấy con heo không nghe lời mình lọ nòi vẫn làm lũi bước Trông nó rất nận nề Như một đám mây triệu nước Thằng cô nhìn theo con heo con Thở đánh thượt một cái Rồi lẻo đẻo đi theo Lần này thì tớ trước, chủ sau, cả hai im lặng lùa chân trên cỏ, chậm chạp tiến về phía bờ suối. Chỉ đến khi lò nồi dừng lại, buồn bã soi mặt xuống dòng nước, thằng cu mới ngờ ngờ hiểu ra. Chắc thằng dốc này vừa bị nặng heo kia chê xấu trai. Lò nồi biết chủ nó đang quan sát nó từ phía sau, nhưng nó lờ đi. Nó đứng bất động như một con heo bằng gỗ, âu sầu nhìn bóng nó dưới suối. Cố bới ra một chi tiết đẹp đẽ Nhưng nó chẳng thấy gì ngoài vết đen thấy bẩn bẩn Càng ngấm lại càng thấy bẩn Nàng không ưa mình là phải rồi Chính mình còn muốn liện đá vào mặt mình nữa là Lò nòi cay đắng nhũ thầm Đột nhiên nó rên lên Go go, go un, ủn go Hẳn nhiên chỗ âm thanh của con heo con chả có nghĩa gì Nó chỉ là tiếng thở dốc Là nỗi tuyệt vọng vẫy đạp trong lòng ngực tìm cách thoát ra Thằng cô vẫn im lìm đằng sau thằng lọ nồi từ nãy đến giờ. Nó tôn trọng nỗi buồn của chú heo con. Nó muốn vỗ về chú heo, nhưng chẳng biết nói gì. Chỉ đến khi thằng lọ nồi buông ra những tiếng thở than, nó mới tặc lưỡi lầm bầm. Thế là tình tan, vỡ tan. Thằng cu dịch câu nói của con heo con hay tự dịch lòng mình? Chỉ có trời, và các bạn đang đọc cuốn sách này mới biết. đôi xoăn và tên đệ tử mộm ngắn đón thằng cu và lọ nòi ngay cổng đôi xoăn còn rủ bọn chiếc hôi nhà chị máy hoa nhưng lũ gà con bãi bắt dung chứ cũng mện ngắn dĩ nhiên muốn phóng ra ngoài đồng cỏ lúc nào cũng được nhưng cứ mỗi lần chú dợm chân đều bị sư phụ đôi xoăn cản lại đừng có đi cậu chủ không có thích mình quấn chân đâu sao thầy biết sao mà không biết khi nãy thấy ta định chạy theo cậu chủ cấm phập cái cây cọc rào chiếc mỏm Bây giờ ta còn đủ hai hầm răng để trò chuyện với ngươi là may mắn lắm rồi đó. Thế sao sư phụ đôi xoan biết tên đệ tử hỏi gì? Lọ nội là trường hợp đặc biệt. Nó cắt ngang lời của mộm ngắn. Cách giải thích của đôi xoan chẳng khác nào nhổ một câu hỏi ra khỏi ốc thằng mộm ngắn để trám vào một câu hỏi khác hóc bú hơn. Thằng Cún thấy đầu mình tối đi từng phút một. nó định hỏi đặc biệt là sao hả thầy nhưng sợ đuôi xoăn chửi mình ngu nó liếm mép hai ba cái rồi bấm bụng lầm tin một quyết định vô cùng sáng suốt vì chắc chắn đuôi xoăn sẽ chửi nó ngu khi nó dám hỏi một câu mà ngay cả sư phụ nó cũng hoàn toàn mù tiệp bộ dạng thất thiệu của thằng cu và thằng lọ nồi khi trở về từ đồng cỏ càng khiến đầu óc thằng cún như vón cục lại nó nhớ lọ nòi từng tắm tắt ngoài đó có nhiều thứ hay lắm Nhưng nhìn vẻ nhầu nhĩ của sư phụ nó lúc này thì có vẻ như đó là một câu nói lớn. Thằng đôi xoăn nhấp nhỡm đón anh mình ngay cổng, cũng cốt để hỏi chuyện. Nhưng bộ mặt lầm lì của lằn lò nòi giống như muốn nói khôn hồn thì đóng mộm lại. Khiến nó cảm thấy làm thinh là lựa chọn tốt nhất nếu nó biết yêu bản thân mình. Rốt cuộc hôm đó trong vườn nhà bà đỏ diễn lại các cảnh từng diễn ra trước đó ít hôm. lọ nòi nằm một bên hàng dậu suy tư về cuộc đời. Thằng đuôi xoăn nằm cách đó một quảng, suy tư và thằng anh đang suy tư. Tên đệ tử mõm ngắn nằm thập thò cách đó hai quảng để rình rập cả hai. Chỉ có bọn gà con là vô tư. Cứ chóc chóc, chúng lại đảo ngang qua chỗ nằm của các ông, thi nhau há mỏ, ăn go go, loạn cả lên. Mặc dù chẳng manh nào trong ba ông anh buồn đáp lại lời chúc tốt lành của bọn chúng. Ở trong nhà, thằng cu cũng đang tắm mình trong nỗi buồn và bắt đầu nghĩ đến thói kiêu kỳ của một con gái. Mặc dù cuối cùng nó cũng chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều. Khi nó sắp sửa đạt mục đích vạch ra tật xấu thứ nhất trong hạt mớ tật xấu của con bé Hà thì nó đã bị mẹ nó bẫy ra khỏi nhà để trồng coi đám thợ làm vườn. Đám thợ này do bà kế hoạch đầu tư cử tới đã nhiều ngày và dù hôm nay là ngày cuối cùng thằng cô vẫn thấy họ lăn xăng từ đầu này đến đầu kia khu vườn với đủ thứ dụng cụ trên tay cuốc, sẻn, chổi, cưa, kéo, bình tưới, lưới che côn trùng. Trong không khí sực nức mùi nhựa cây tỏa ra từ những cành nhánh vừa được cắt tỉa lẫn mùi đất ẩm dâng lên từ mặt cỏ khi nước từ bình tưới tắm ướt từng rẻo vườn. Dưới sự cố vấn của các nhà sinh học và tâm lý học, lần này ông động vật hoang dã chỉ đạo tớp thợ cố dinh giữ khu vườn trong dáng vẻ tự nhiên nhất ông tin rằng cảnh quan và môi trường sinh hoạt thay đổi đột ngột có thể sẽ làm các vật nuôi hoảng sợ kéo theo sự đánh mất những thói quen kỳ diệu không một chậu cây nào mới được đem tới các loại cây có sẵn tớp thợ chỉ bón phân bắt sâu và tỉa các lá héo các thân cây thôi uống lượng cầu kỳ và các tán lá không còn được gọt nắng theo hình tròn Dây nhợ và các bóng đèn màu răng mắt trên các cành nhánh Cũng được gỡ xuống Khu vườn đã to dịu dàng Sự thay đổi chỉ diễn ra Trong góc bếp Và trong các chuồng chạy Nhờ các khoản đầu tư Hũ gạo nhà bà Đỏ cuốn quýt đầy lên Các món ăn của mẹ con Nhà chị Nái Xề, chị Máy Hoa Và chị Dện Âm ấp và thơm lưng tối áo của thằng cu có lẽ không ra ngoài xu thế này Nó sắp phòng lên đây may cho dù trái tim của nó có vẻ như đang xẹp xuống. Hiển nhiên, sự thay đổi không chỉ diễn ra trong nhà bà đỏ. Trên đường làng, các tấm ba nô là được dựng lên. Lần này được thiết kế và trang trí bởi các họa sĩ từng triệt lãm tranh ở nước ngoài, với thù lao cao ngất. Bà y tế giành được là người chi tiền, nhưng bà kế hoạch đầu tư từ chối sau khi nhã nhặn cảm ơn bằng mẫu câu thời thượng Chip Chip Go. Kho bạc tỉnh Huyện, xã đã thay tụ sắc mới, to hơn và nhiều ổ khóa hơn, chờ cơn bão tài chính quét qua. Ngày mai, khu du lịch mới chính thức khai trương, nhưng cả tuần nay làn sóng người đã nhấp nhô quanh vườn nhà bà Đỏ. Sự háo hức trong công chúng được các phương tiện truyền thông thổi bùng gây ra một đám cháy lớn trong dư luận. Chị Nái xe, chị Mái Hoa và chị Dện tối nào cũng len chặt bụng những khẩu phần thừa mứa, như dành cho vua chúa đến mức khi chúc nhau ngủ ngon để tốt ra từ ungogo go, cả ba phải kèm theo một tiếng ợ mùi thức ăn bay cả vào trong giấc mơ trong những ngày này với bà đỏ bốn mùa đều là mùa xuân bây giờ bà không chỉ cầu nguyện và tạ ơn trước khi đi ngủ mà vào bất kỳ lúc nào bà tỉnh giấc trong đêm ông an ninh sau cuộc đàm thoại lịch sử với ông chủ tịch tỉnh Bắt đầu nhìn ngôn ngữ như một phương tiện văn hóa thay vì một phương tiện gây bạo loạn Đã tin vào con người hơn nhưng vẫn dè chừng với các con vật Chỉ đến khi xảy ra câu chuyện sau đây thì ông mới thực sự thấm nhuần Quan điểm điều gì pháp luật không cấm thì con người lẫn con vật đều được phép làm Kể cả việc sáng tạo ra ngôn ngữ và cách thức sử dụng thứ ngôn ngữ đó Đêm trước ngày khai trương khu du lịch Thằng lo nói không ngủ được Cứ mỗi lần mắt, Nó lại bắt gặp hình ảnh của đàn đeo nơ Tất nhiên Nó không định sẽ gặp lại lần nữa Sáng nay Nàng đã chế nhạo dung mặt của nó Bằng thứ lời lẽ Chỉ dùng để hạ nhục người khác Ừ thì nó xấu trai Nó mang một cái bớt đen trên mặt Nhưng có cần phải gắn cái bớt định mệnh đó Với từ bẩn bẩn Để làm đau lòng nó hay không Trong khi nàng heo thừa hiểu rằng nó không thể nào xóa bỏ được vết nhỏ đó trừ khi nó cắt cái mặt liền đi. Nàng đối xử với mình thật quá tệ hại. Lo cảm thấy nhói đau với ý nghĩ đó trong nhiều giờ liền. Nhưng không hiểu sao nó vẫn nhớ nàng. Nó nhớ chiếc nơ đỏ trên cổ nàng. Nó nhớ mí dài và trắng như tơ của nàng. Mỗi khi nàng tròn mắt nhìn nó vẻ ngạc nhiên Rèm mi nàng bao giờ cũng ống ánh như có nắng chiếu qua Những lúc đó Nó cũng ngạc nhiên tròn mắt nhìn lại nàng Tự hỏi Làm sao lại có một nàng heo đáng yêu đến thế trên cõi đời này Bầu trời rạng xanh giữa ánh sao đêm Và hương hoa dại từ cánh đồng bên ngoài Thoảng vào Khiến lò nồi sốn sang quá Nó vẫn dán mình trên cỏ Nhưng chắc kẹo dán có vẻ không còn chắc chắn nữa Lúc này nó cảm giác như nó đang nằm trên một cái lò xo Đến một lúc, nó bật dậy trên bốn chân và nhào lên phía hàng dậu. ngần ngừng một thoáng, nó duỗi mõm vào cây cọc rào, thằng cu vẫn dỗ lên cắm xuống. Sau một hồi vừa hút vừa dây, lò nồi cũng đạt được mục đích. Cây cọc văng ra và nó sung sướng trường mình qua lỗ hỏng quen thuộc. Tất nhiên lò nồi biết nó làm mọi cách sống ra ngoài để làm gì. Và để đi đâu Nhưng nó không hề vội vàng Nó biết nàng đeo nơ không có trong vườn vào giờ này Nó quyết định đi đến đó Cũng không phải để gặp nàng Có một điều gì đó thôi thúc nó Lần bước đến nhà của bà Tươi Dù sao thì với chú heo mới lớn Trong khu vườn đó Vẫn là nơi đánh thức trong nó Những cảm xúc mới lạ Cho dù không phải cảm xúc nào Cũng gắn liền với sự dễ chịu Mỗi lần nghĩ đến nàng đeo nơ Lò nồi thường xuyên quên bẵng những phiền muộn mà nàng đem lại để đắm mình trong tâm trạng êm đềm. Nhưng rồi đằng nào cũng thế. Một chốc sau, nó lại nhanh chóng bị những câu nói vô tình của nàng đuổi kịp và thấy là nó lại rên lên. Như lò nòi không hề hối tiếc vì đã gặp nàng đau nơ. Nó không muốn đánh đổi bất cứ điều gì để trở lại làm con heo vô tư như thằng đuôi xoăn. Một hạt mầm đã nảy ra trong lòng đó đang lớn lên theo từng giờ. Và nó không thể làm ra vẻ lòng mình Vẫn còn là miếng đất hoang Hương đồng nội quắn kích Quanh chú heo con Nó lần đi trong hương tháng 8 Vừa lắng tai nghe lũ dế kéo đàn trong cỏ Chẳng mấy chốc Đã kéo chân đến rào nhà bà tươi Kỷ niệm dẫn nó đến chỗ trước đây Nó lần đầu gặp nàng đeo nơ Cạnh bùi dâm bụng Nơi nó thường nhai lá để che giấu tâm trạng bối rối Lò nợ băng khuân Gieo mình xuống cạnh chân rào, nó nằm thế thôi, chẳng để làm gì. Ngoài chuyện thu xếp các ý nghĩ làm sao, để đừng thấy đời quá buồn. Chốc chốc, nó ngẩng đầu lên nhìn qua hàng dậu, vừa mong vừa không mong nhìn thấy nàng đeo nơ. Nó ngẩng đầu lần thứ 10 thì chợt nghe tiếng rì rầm, tai nó lập tức dỗng lên và tìm nó như ngực đập. Nó bấu chân xuống cỏ, cố ngăn một cú nhào lộn phấn kích theo kiểu heo. Đầu óc rối bời, lọ nồi không có đủ thì giờ để ngạc nhiên về bản thân. Chị Thoạt nghe tiếng nàng đều nơ, nó đã lập tức đánh mất chính mình, đã quên phát mình đến đây để làm gì. Tiếng thì thầm lại vang lên và lần này lọ nồi sửng sốt nhận ra giọng nó đó phát ra từ bên ngoài hàng rào. Không phải nàng, nó bần thần vũ và tò mò ngoảnh lại nhìn phía sau. Cách đó chừng vài mét có ba bóng đèn đang chụm đầu vào nhau. lò nò thắc mắc quá nó nhỏm dậy và thằng chồng tiến về phía bọn người lạc trong nhà này á chỉ có hai vợ chồng và một con nhóc à vậy thì tụi mình vào đi Tội nay không được dắt bốn con bò ra khỏi nhà không phải dễ phải chuẩn bị đầy đủ rọ mõm và dây thừng đã tối mai mình sẽ tập trung ở đây cũng giờ này những lời bàn bạc rất khẽ nhưng khi lọt vào tay lọ nồi bỗng oan oan như phát ra trong một căn phòng kính lọ nồi thấy bụng quặn lại chưa biết phải làm gì một người trong bọn đã kêu lên ơi có con gì kìa như bị một phát đạn sượt qua tay lọ nồi hấp tấp quay mình chạy một con heo con bắt lấy nó mày quá bữa nay á chén một bữa ngon lành đây rồi Bọn người lạ háo hức đuổi theo con heo con, bằng cả giọng nói lặn tiếng chân. Ở phía trước, lò nồi sợ muốn sóng ra quần, tất nhiên là nếu nó có mặc quần. Bốn chân nó khô gấp gáp chân này chạy đua với chân kia. Đang nhắm mắt nhắm mũi phóng thụt mạng, lò nồi suýt ngã lăn ra, khi pha phải một con heo khác đang phóng ngược lại. Đứa nào thế? Nó gầm gừ Em đây, để em chặn một họ là cho. Tiếng thằng đuôi xoăn vang lên. Nó cũng đang lão đảo vì tòng phải thằng Anh một cú quá mạnh Không để cho lo Noi kịp hỏi thêm. Vừa cượng lại đuôi xoăn đã lấy trớn đâm bổ vào bọn người đang rượt đuổi. Và phải chú heo. Tên chài trước lập tức ngã chúi xuống đất. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì đã bị tên thứ hai ngã đè lên do vấp phải đồng bọn. Tên thứ ba nhanh mắt né người vào một bên. Định tự khen mình về tài lạng lách đã bật la oai oái Ôi! cái gì thế này một mẫu quần và hình như có cả một mẫu mông của hắn vừa bị con mõm ngắn đớp cho một phát con mõm ngắn tuy mõm ngắn nhưng đanh không ngắn tên trộm vừa ró đích cua tay ra sau lưng vừa nhảy tưng tưng dằn co cả buổi mới rút được mông mình ra khỏi cú ngoạm của chú cúng lọ nồi không tham gia vào cuộc chiến nó cứ đứng đực ra đầu hết quay bên này lại quǎn bên kia Ngay cả khi ba thanh trộm đã vắt dò lên cổ chạy biến vào bóng tối, nó dường như vẫn chưa hết ngẩn ngơ. Thằng mẫm ngắn là đứa đầu tiên phát hiện ra hành tung của lọ nồi Mẫm ngắn từ khi được sinh ra đã quen ngủ ngày, bằng đêm nó tỉnh như sáo. Ngay từ cú hút đầu tiên của lọ nòi vào cọc rào, mẫm ngắn đã biết. Nó chỉ không biết sư phụ đó chuồn ra ngoài Làm gì vào lúc đêm hôm khuya khoắt như thế này Nhưng nó không dám hỏi Cũng không dám tự tiện bám theo Nó lần mò về phía bụi chuối Ở góc vườn nơi thằng đuôi xoăn đang nằm Thầy ơi thầy Nó rụt rè kêu lên Đuôi xoăn đang buồn ngủ Biết thằng mẫm ngắn gọi mình Nhưng nó vờ như không nghe thấy Thầy ơi Mẫm ngắn lại kêu lên Cao giọng hơn một chút Thằng đuôi xoăn tiếp tục làm thinh Cũng chẳng nhúc nhích Như thế thỉnh thoảng nó vẫn điếc đột xuất Chứ cũng liếm mép Khục kịch mũi Rồi lại liếm mép vẽ phân vân Chuyện khác thì nó không dám làm kinh động thầy nó Nhưng chuyện này thì lạ lùng quá Nó ngước mắt nhìn lên bầu trời sao Ngần ngừ một lát Rồi quyết định thử kêu thật to Mộng ngắn chẳng là vì tính khí cọc cằn của đôi xoăn Vì thế nó cố tìm mẫu câu lịch sự nhất Để nhỡ đôi xoăn có bực mình Nó cũng có cách chống chế Nó kề mởm vào sát tay đuôi xoăn. Gân cổ hét lớn. Rất giống cái cách ca sĩ vẫn dùng để thử micro. Un go go! Thằng đuôi xoăn tất nhiên biết rõ tên đệ tử đang lãng vãng bên cạnh mình. Tìm cách đánh thức mình. Nhưng nó không nghĩ thằng này lại làm trò điên điên như thế. Đuôi xoăn có cảm giác trời đang sập xuống đầu. tay ù như say thốc. Nó nhảy bắn một phát lên không. Chút ngủ ngon cái đầu của mày á. đôi xoăn giận dữ mắng khi đang lơ lửng trên không và khi rớt xuống đất thì không còn la mắng nữa nó giơ chân trước đạp lên đầu thằng cún thật mạnh giọng bốc khỏi mày điên hả thằng kia mởm ngắn sợ hãi thụt lùi một bước để đề phòng cô đánh thứ hai dạ dạ em chúc lại ngủ ngon mà nó đưa chân xoa đầu ấp ủng thành mình đôi xoăn thở phì phì ta đang ngủ ngon Mà chút ngủ ngon cái con khỉ gì Trò làm ta mất ngủ thì có Thật là tức chết với thằng cúng này mà Đôi xoăn không biết mình rơi vào bẫy của tên đệ tử Khi mộm ngắn tấp giọng Nói cho biết rằng Lò nồi đã chuông ra khỏi khu giường Và đang đi lang thang bên ngoài đồng cỏ Thì đôi xoăn há hốc mộm Cơn giận thình lình trôi tuột đi mất Trò có nói thật không đó Chính mắt em trông thấy mà Một phút sau Hai thầy trò đã ở cạnh chân rào. Đuôi xoăn nhìn chiếc cọc nằm lăn lóc trên cỏ gờ ngác. lỗ nội ra ngoài giờ này làm gì nhỉ? đôi xoăn dương mắt hỏi lò nòi. Sau khi đã thuật lại cho thằng này nghe tại sao nó và bẩm ngắn có mặt ở cánh đồng đúng lúc lò nòi bị bọn người lạ mặt rượt bắt. Làm gì à? Lò nòi bó rối hỏi lại thực ra là tìm cách kéo dài thời gian để nghĩ cách giải thích thế nào cho lọt tay thằng đôi xoăn và thằng bẩm ngắn. Dĩ nhiên, nó không thể thú thật. Nó lẻn ra khỏi khu vườn là vì nó nhớ nàng đeo nơ. Nếu nàng đeo nơ thích nó, nó cũng đã xấu hổ chính người. Đằng này nàng chẳng xem nó ra gì. Nó càng không muốn hé môi. Ờ... À... Sự lúng túng của lò nòi làm hai đứa kia ngạc nhiên quá. Thằng bỗng ngắn tròn mắt. Làm cái gì mà thầy cũng không biết nữa hả thầy? Lò nòi khịch mũi. Sao lại không biết? Thế... Thầy làm cái gì qua đó? Hình ảnh ba tranh trộm chợt lóe lên trong ốc lò nòi. Ta đi rình trộm. Trộm á. Thằng đôi xoăn xét xoa, rồi sực nhớ bọn người khi nãy, nó khẽ kêu lên. À, ra bọn kia là bọn trộm mà. Thì đó, mộng ngắn tò mò. Bọn chúng định trộm cái gì trong nhà mình vậy thầy? Bọn chúng định trộm con bò nhà hàng sớm. Khi báo tin đó với cậu chủ vào sáng hôm sau, lò nồi không thể diễn tả đầy đủ ý tứ như lúc nó nói với đôi xoăn và mộng ngắn. Mặc dù thằng cu đã dịch thứ ngôn ngữ quái chiều của bọn nhóc ra tiếng người, cuốn sổ tai đàm thoại của nó vẫn còn thiếu khá nhiều từ. Các từ cụ thể như bà tươi, nhỏ hà, các từ trừu tượng như nhớ nhung, tuyệt vọng, có gan trời, nhà ngôn ngữ học tên cu mới dám đưa vào từ điển. Khi mà không chỉ mẹ nó, bà hai nhành, ông sáu thơm, mà cả làng, có khi cả nước nữa, đang rộ lên phong trào học thứ ngôn ngữ này. cho nên tin tức quan trọng kia thằng lọ nòi chỉ có thể thông báo trong vỏn vẹn hai từ cậu chủ từng dạy đó. bọn trộm và tối mai thằng cu giật mình cái gì tối mai bọn trộm đến giếng nhà mình à lọ nòi ngút quắc đầu không đúng hả lọ nòi gục gặc đầu tao chẳng hiểu mày muốn nói cái gì cả cái đầu thằng lọ nòi đứng yên trông nó có vẻ khổ sở và bất lực Thằng cu đăm đăm nhìn con heo con, ngờ ngờ một hồi, rồi ngồi thập xuống, gãi tay lên lưng nó giọng vỗ về. Mày định nói gì với tao, nói lại nghe nào. Go ăn ăn. Ừ, tao hiểu rồi bọn trộm. Go chip chíp. Ừ, rồi tối mai, rồi sao nữa. Lò nòi nghe câu hỏi nhưng không thể trả lời, nó không đủ từ ngữ để diễn đạt, nó cứ đứng trơ ra. Dương mắt nhìn cậu chủ và bước rất cao chân lên mặt đất. Thằng cu biết lò nồi đánh hơi được bí mật gì đó. Nhưng thông báo cục ngủ của con heo. Khiến nó ù ù cà cà. Trong nhiều phút, nó nhìn thằng lò nồi như nhìn một dấu chấm hỏi. Cố đoán xem sự thật đang nằm ở đâu dưới cái bớt đen kia. Cứ thế, hai chủ tớ trần trối nhìn nhau. Vẽ thăm dò như trong trò chơi giải câu đố. Một bên cố đoán bên kia đố gì. một bên cố đoán bên kia sắp giải được câu đố hay chưa mười phút nữa trôi qua gia thằng cu chấp nhận là người thua cuộc nó giơ hai tay lên trời giọng đầu hàng tao chịu mày cứ im im như thế này á. có tài thánh tao cũng không thể biết được tối mai bọn trộm sẽ làm gì vừa nói nó vừa uể oải đứng lên lò nòi thấy tim mình đột ngột thắt lại vì ý nghĩa đầu tiên nó có thể làm trong đời bỗng hóa thành còng cốc nhà bà tươi sắp gặp tai họa. Thế mà nó không có cách nào báo động cho mọi người biết. Ngôi nhà đó lại đặc biệt hơn bất cứ ngôi nhà nào khác. Nàng đeo nơ của nó ở đó. Cô bé hạ của cậu chủ cũng ở đó. Bọn trộm sọc vào. Có khác nào sọc vào nhà chủ tớ của nó? ờ, có khác chút xíu nào đâu. Chán chường, thất vọng, tức tối, lò nồi ngẩng đầu lên trời và từ mõm nó tuôn ra một dàn ấm ức. Gô gô, gô un, ún gô gô Lo nòi không hiểu tại sao mình lại buộc ra cậu đó Đối với nó, đó chỉ là một tiếng rên Hoàn toàn vô thức Bật ra từ nỗi tuyệt vọng như đã từng xảy ra bên bờ suối hôm nào Thế là tình ta vỡ tan Thằng cu lẩm bẩm vừa đứng lên đã vội ngồi xuống Nó nhìn sửng vào mặt con heo khẽ treo lên À tao biết rồi Tối mai bọn trộm sẽ viếng nhà bà Túi phải không? Lo nào không ngờ sự thể lại xoay ra như thế. Nó mừng quính. Đầu gục gặt lia lịa. Nó không chỉ gật đầu. Nó còn vẫy tay và quắt đuôi. Còn bốn cái chân nữa. Nó cũng ráng hết sức để nhảy cỡn lên. Và nó nói chip chip go, Có nghĩa là cảm ơn. Nhưng ai cũng hiểu trong hoàn cảnh eo hẹp về từ ngữ. chỉ chip go có lúc cũng được dùng là đúng rồi. Lúc đó chính là lúc này. Ông đông vật hoang dã, ông du lịch và bà kế hoạch đầu tư tin rằng mình là những người đến sớm nhất trong ngày khai trương. Nhưng khi cả ba xuất hiện trước cổng nhà bà đỏ vào lúc trời còn tù mù, họ đã thấy ông Thế vụ và bà y tế đang đứng trò chuyện trong sân. Un-un-go, go un un. Ông du lịch tiến về phía ông Thế vụ gật đầu chào buổi sáng. Ông Thế vụ tét miệng ra cười. Un-un-go, go un un. Bà y tế thấy ông du lịch phất lờ mình. Cố nặng ra một câu. Để mọi người đừng quên bà ta đừng đứng đó. Chiếp un un. Ông du lịch chưa kịp trả lời mình khỏe hay không. Bà kế hoạch đầu tư đã chen ngàn. Hài vị đến sớm quá ha. Làm sao mà sớm bằng ông an ninh? Bà y tế nhún vai. Giọng nhóm vẻ nhào bán. Có cảm giác tối hôm qua ông ấy ngủ luôn tại đây hay sao? á? Ông động vật hoang dã ngoái đầu nhìn quanh. Ủa? Ông ấy đâu ta Chắc ông đang đi lòng vòng ở đâu đó Trước đó 30 phút Thì ông an ninh đi lòng vòng Quanh khu vườn thật Như lúc này Thì ông đang đứng đối diện với thằng cu Ở vạt đầu bắp Chính xác là ông bị thằng cu chặn lại Thằng cu dè dạt nói Mắt dán vào khẩu súng bên hông người ông Ước gì mình cũng có một khẩu như thế Để canh trộm Chú ơi Có chuyện gì thế cháu? Ông An ninh hơi ngạc nhiên. Ánh mắt thằng cu bò từ thắt lưng ông An ninh lên hàng ria mép đèn nhánh. Tối mai á bọn trộm mới sẽ vào nhà bà tươi chú à. Nhà bà tươi á? Ông An ninh khẽ nhứng mày. Thằng cu đoán ông An ninh không biết bà tươi. Nó chỉ tay về phía đồng cỏ. Căn nhà ở cuối cánh đồng đó chú. Ông An ninh quay đầu nhìn theo hướng chỉ của thằng cu. Làm sao mà cháu biết tên này Ông quay lại Nheo mắt nhìn chú nhóc trước mặt Thằng lọ nòi báo cho cháu biết đó Thầy Thằng bé đó có ở đây không Dạ có Để cháu gọi nó Thằng cu lập tức khùm tay lên miệng lọ nòi ơi Ông ăn nên biết con heo con Cũng như tất thảy các con vật nuôi khác Trong vườn nhà bà đỏ Ông chỉ không biết nó tên là lọ nòi Cho nên khi thằng lò nồi chạy lại, ông trợn mắt lên. Là con heo này sao? Nó đó. Ông an ninh không giấu vẻ nghi ngờ. Dĩ nhiên ông biết các vật nuôi trong khu vườn kỳ lạ này có thể trò chuyện được với con người. Nhưng báo trộm là chuyện khác. Nó không đơn giản như chào buổi sáng hay anh có khỏe không. Thế nó báo tình như thế nào? Không đợi cậu chủ ra lệnh, thằng lò nồi hăng hái quát mõm Gô ăn ăn Ông ăn Ninh nhìn thằng cu Bà từ đó có nghĩa là tối mai bọn trộm đột nhập vào nhà bà Tươi sao Dạ không ạ Gô ăn ăn là bọn trộm Nó vỗ tay lên đầu con heo Tiếp đi mày Gô chíp chíp. Lần này thì không đợi ông ăn nên hỏi Thằng cu nhanh nhẩu phiên dịch Nó muốn nói là tối mai đó Lò nòi đột nhiên thấy mình quan trọng hẳn Đầy phấn khích Nó hào hứng ngân nga Không nghĩ có ngày mình lại thốt ra câu này một cách vui vẻ. Go go, go uốn ủn cô. Con heo con lòng an ninh ngẩn ngơ. Ông quay sang thằng cu, ngơ ngác hỏi. Có thể thấy mũi ông dường như dài ra thêm một tấc. Nó hát cái bài gì à? Thằng cu bối rối đáp, cố để đừng đỏ mặt. Không không, cái câu liếng lái này có nghĩa là đột nhập vào nhà bà Tươi đó. chị lái xe, chị máy hoa mà chị dọn rốt cuộc là những nhân vật nổi bật nhất trong buổi sáng hôm đó. khác với lũ nhóc, cả ba ý thức rất rõ những lợi ích mà thứ ngôn ngữ đặc biệt của chúng đem lại. trong khi lũ heo con, gà con, chó con vẫn chơi đùa một cách hồn nhiên, tất nhiên không giấu vẻ khoái trí trẻ con trước sự săn đón của khách du lịch và giới truyền thông, thì các bà mẹ huy động tất cả vốn từ một cách có chủ ý nhằm giới thiệu. như một thực đơn hấp dẫn dành cho đám đông. Cả ba luôn cặp kè bên nhau, thoáng thấy bóng người đến là lập tức trổ tài đối đáp bằng những mẫu câu đã được âm thầm tập vợt từ trước đó nhiều ngày. Không chỉ nội dung mà cả cách nhấn giọng, những quảng lặng, những đoạn ngân ga khiến cuộc trò chuyện bỗng véo von như phát ra từ một dàn nhạc giao hưởng. Đèn flash chớp nháy, tiếng máy quay phim chạy rè rè, Được điểm bởi những tiếng ồ à, ối trao của khán giả càng làm cho bà mẹ heo, bà mẹ chó và bà mẹ gà kích động. Mỗi lúc một cao giọng, gây cảm giác dàn nhạc giao hưởng vừa bổ sung thêm nhiều nhạc cụ điện tử để chuyển qua trình diễn lại róc nặng vẫn được biết tới với cái tên là Heavy Metal. So với chị Nái Xề, chị Vệnh và chị Mái Hoa, một nhân vật cũng lăn săn không kém trong ngày hôm đó là bà Hai Nhanh. bà đi tới đi lui giữa các con vật để trò chuyện với chúng, chạy qua chạy lại giữa vật và người để làm phiên dịch. Nhân tiện dạy cho du khách vài câu đối thoại thông dụng, để ngay sau đó, những người này mon men lại gần các con vật nuôi, sung sướng thực tập tới công ngữ độc đáo. Sung sướng hơn nữa, khi được các con vật niềm nở đáp trả. Một đám mây tháng 8 rỉu nước bay ngang khu vườn, rắc vài hạt mưa lên đám người bên dưới. Nhưng không đủ làm ước sự hướng khởi của họ. Cha con ông chủ tịch tỉnh cũng chen lớn trong đám đông. Cứ mỗi lần con gà nói chuyện với con chó, hay con chó nói chuyện với con heo, mặt thằng bé nở ra 18 phân vuông, chân nhảy tưng tưng. Ông bố nhìn vẻ háo hức của thằng con. Ông không nhảy nhót gì, ông là người lớn. Hơn nữa, ông là chủ tịch của một tỉnh. Nhưng mặt ông rõ ràng nở ra rấp đôi thằng con, tức là 36 phân vuông. Bà đỏ, như thường lệ chỉ đứng trong kẹt cửa nhìn ra, tất nhiên chân bà trong nhà nhưng đang tâm trí bà ở ngoài vườn. Bà đứng một chỗ nhưng bà thấy hết, những cành non bị uốn cong trong gió, bụi nước trong không trung máy chụp hình và máy quay phim của nhà báo và du khách. Cả những chiếc vé trong túi của đám đồng bằng cách nào đó bà cũng thấy, và bà làm rầm tạ ơn. Thằng cu sau khi gặp ông an ninh vẫn lãng vãng trong vườn lúc đầu ngày, nhưng khi thoáng thấy con bé hạ xuất hiện trước cổng, lồng nó lập tức trùng xuống và nó nhanh chân trốn biệt. Lúc đầu nó tính vui nỗi buồn vào đống rơm trước chuồng heo, nhưng sợ con bé bắt gặp nó chạy vào nhà trôn mình trong góc bếp. Nó ngồi tu lưu trên chiếc ghế con, hai tay ôm đầu, cặp mắt vẫn thẫn thờ nhìn đóng chén đũa ly tách bát đĩa nồi niêu, dao thớt ngỗ ngang trước mắt. Tự nghĩ nên làm gì trong lúc này. Nên làm chảy máu mình bằng cách ôn lại những câu nói xé lòng của nhỏ Hà. Như mặt thớt ôn lại từng nhát dao. Hay nên chạy ra vườn trong mặt vào vẻ tươi tỉnh của tên lừa đảo. Trong bộ phim Đố mày bắt được tao. Nó vừa xem trên tivi Trong khi thằng cu đang phân vân giữa hai lựa chọn. Và có vẻ nghiêng về lựa chọn thứ hai. khi loay Hoài chuyển tên bầu phim thành đố mày làm tao buộc nó chợt giật bắn mình khi nghe tiếng mẹ nó oan oan cu à cu mày đang ở đâu vậy con mẹ nó tuy đứng chỗ cửa nhưng bà gọi vọng ra ngoài bằng giọng vang rền thế kia chẳng khác nào bà muốn giết nó lần nữa khi thể nào con bé hà kêu kỳ cũng không bỏ lỡ cơ hội chế nhạo nó thằng cu đầu rỉ nghĩ và lần này nó không buồn ôm đầu nữa Chú bé mới lớn chán nản thả tay cho cái đầu rơi xuống và ở tư thế cầm tì vào xương ức đó. Nó bỗng giống thần lo nòi kinh khủng khi một chuỗi rền rĩ từ ngực đó phát ra, nghe giật cục như một dãy nút áo tinh lình bị gục. go go go uốn uốn go Trong hoàn cảnh này, chắc chắn câu đó không có nghĩa là đột nhập vào nhà bà tươi như cách đây mấy tiếng nữa. lịch sử ngành truyền thông hoàn toàn có thể chọn ngày hôm sau ngày khai trương du lịch nhà bà đỏ để ghi tên vào sách kinet từ bốn giờ sáng độc giả đã xếp hàng dày đặc trước các sạp báo hầu hết cầm bánh mì trên tay để ăn sáng trong khi đợi tới lượt mình cho đến tám giờ sáng khi lượng báo phát hành đã tăng gấp trăm lần so với ngày thường máy in vẫn sầm sập chạy ở bên ngoài bất chấp trẻ bán báo đã bắt đầu nâng giá vô tội vạ báo vẫn thiếu trầm trọng nhiều người rời khỏi hàng để càng quét những tờ báo hiếm hoi được rao với giá trên trời dọc phố cảnh độc giả hùng hục săn báo chẳng khác gì cảnh cao bò té sát săn vàng chỉ thiếu mỗi màn rút súng ra để khử nhau lần đầu tiên chương trình buổi sáng của đài truyền hình được khán giả đau nức chờ đợi trong các khu sớm các thị tứ Ở các cơ quan, bệnh viện, trường học, trại giam Người người bu quanh TV Để xem các thức phim tường thuật Về những con vật nuôi kỳ lạ Bảo vệ được đóng cổng trễ Nhân viên được giải quyết hồ sơ trễ Bác sĩ được khám bệnh trễ Trẻ em được phép học trễ Tù nhân được đi lao động trễ Thế giới như ngừng lại Và bị nén thành hình chữ nhật Khi tất cả các ánh mắt đều bị đóng khung Trong màn ảnh truyền hình Heo hỏi hang gà Ga cãi nhau với chó, chó tâm sự với mèo. Hiện tượng đó còn kinh khủng hơn là con này nói tiếng con kia. Chưa dừng lại ở đó, bằng thứ ngôn ngữ độc đáo và khả năng vận dụng ngôn ngữ thiên tài, con người và con vật đã có thể trò chuyện được với nhau. Ranh giới giữa các loài bị xóa nhòa. Nhiều người bắt đầu lý luận về ngôn ngữ bằng cách lý luận về thượng đế. Các nhà phân tích chính trị vĩnh vào đó để hâm nóng chủ đề hòa hợp. hòa giải các chiếc gia thì rưng rưng cài sới lại thuyết nhất nguyên vạn vật có thể sắp sửa quy về một mối các nhà xuất bản giỏi nắm bắt thời cơ chuẩn bị in lại kinh vệ đà với số ấn bản lên tới hàng vạn đến khi chương trình phóng sự về khu du lịch nà bà đỏ đột ngột ngưng lại giữa chừng để ông chủ tịch tỉnh thông báo các tiến sĩ an ninh đã bắt được một bọn trộm bò vào tối hôm qua Nhờ sự báo tin kịp thời của chú heo lọ nồi, Thì quanh các tivi Đất dưới chỗ ngồi của khán giả Giống như tình đình bị sụt lở. Âm thanh bắt đầu hỗn loạn Và chuẩn bị vượt ngưỡng 100 decibel Do những tiếng hò reo, tiếng hú Tiếng gọ bàn, tiếng nhịp chân Nổ ra cục lúc Nhiều người chảy nước mắt vì xúc động Không ít người ngất đi Vì hưng phấn quá mức. Lò nòi, thằng cu, ông an ninh Dường như thông tin đó đã được cô sướng ngôn, trẻ trung kể lại lưu loát, rành rọt, thêm mắm vào những chỗ thiếu muối và thêm muối vào những chỗ thiếu mắm, khiến câu chuyện bắt chờ mấy nhà bà tươi hấp dẫn và kịch tính hơn cả tiểu thuyết trinh thám của Conan Roy và Agatha Christie cùng chắp bún. Bà đó dĩ nhiên không biết gì cho đến khi ông chủ tịch xuất hiện trên truyền hình. Nếu thằng cô không kịp đỡ lưng mẹ thì bà đã rất giống con tàu, bị cơn bão cảm xúc đánh đắm, trước khi bà kịp nhớ đến chuyện cầu nguyện. Thằng cu nhận ra đầu óc mình đang trống rỗng, thế giới trong lòng đỏ lúc này giống như trái cam được bổ đôi. Tất cả những gì liên quan đến nhà bà tươi đều chia ra tâm trí nó ra làm hai. Nó không biết phải hướng cảm xúc của mình vào đâu, rằng nên bắt đầu vui hay nên tiếp tục buồn. Trong tâm trạng lơ lơ lực lực đó, nó ngẩn ngơ nhìn ông chủ tịch, ngạc nhiên thấy đầu ông ít hói và nhọn hơn trước. Có lẽ tối hôm qua, ông ăn được và ngủ được. Nó nghĩ thế, và lại nhìn cô sướng ngôn viên vừa thế chỗ ông chủ tịch trên màn hình. Tin rằng không ai duyên dáng và xinh đẹp hơn cô. Nhưng đến khi phát hiện, cô có nét phản phất con bé Hà thì nó bỏ đi ra cửa. Ở ngoài vườn, nắng lên tươi thấm. Có tiếng gió đập sàn sạc trên vàng su su khiến nó ngước lên. Những trái su su được mặt trời sưởi ấm đã tòi ngái ngủ. Đang rủ nhau chơi trò xích đu Nó đưa mắt mờ mê trái su su gần nhất Thích thú thấy rõ cả mớ gai tơ Nhìn một hồi nó có cảm giác trái su su đang nhìn lại nó Thậm chí có vẻ đọc được cả tâm trạng của nó Thế là nó chột dạ ngoảnh mặt đi Đúng lúc đó nó nghe những tiếng lao sao Mười phút sau khi chương trình truyền hình kết thúc Các lối đi dẫn vào nhà bà đỏ đã kín đặt người. Không còn chỗ chan chân. Nhiều người lội cả xuống ruộng. Lúa gãy ngang và cỏ thì dập nát. Các tấm bà nô cắm rập đường đổ sập. Quan cảnh rất giống một bầy bò điên đang xông vào làng. Lần đầu tiên cảnh sát giao thông xuất hiện ở thôn quê để giữ trật tự. Ông an ninh, ông động vật hoang dã, ông du lịch và bà kế hoạch đầu tư hợp ngay trong vườn nhà bà đỏ. Quyết định... hủy toàn bộ vé cũ và in lại vé mới ngay trong buổi chiều để tránh tình trạng quá tải vé mới sẽ định giờ tham quan theo suất giống như vé xem phim thằng côn quảnh đầu lại từ dưới dàn su su đoàn người đã vào gần tới cổng nó thấy bà hại nhành và ông sáu thơm gần như bị bẹp dí trong đám đông những người vừa xô tới vừa gào Lò nội đâu chúng tôi muốn gặp lò nội Điệp khúc đó lặp đi lặp lại oan oan Như phát qua một bộ khuếch âm công suất lớn Thằng cu tính trại ra giúp bà hai giành vào ông Sáu Thơm thoát thân Đã vội đi giật lùi khi nhắc thấy con bé Hà tắt thoáng trong đám đông Nhưng một buổi tên Nó bay ngang sân Và một phút sau đã biến mất khỏi đám cây lá Thằng cu lại ngồi cô đơn trong góc bếp Với mỡ chén đũa liệt tách bát đĩa nồi niêu giàu thất À lần này nó không ở một mình Có một con chuột đang kiếm ăn đâu đây. Thằng cu nhặt một chiếc que, lơm khồm tiến lại nên phát ra tiếng sột soạt. Nó quỳ trên hai đầu gối, khua khoắng chiếc que vào gầm chạn. Một cái đầu thò ra, gần như ngất tức khắc. Cái đầu đó có một cái bớt đen trên mặt. Thằng cu đưa tay dụi mắt. Trời đất, mày làm cái gì mà chui nhủi ở đây vậy hả lão đồi? Sao mày